chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập chín mươi ba của tác giả ngải hề hề qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương một một trăm ba mươi lăm qua bị ngạn nở liên nghi cậu đã từng nhìn thấy qua bị ngạn như thế này chưa dương tử mì hỏi liên nghi đang nhìn qua bị ngạn tới xúc thành liên nghi phục hồi tinh thần gật đầu Mùi hoa có độc không? Nhớ lại thời điểm vừa ngửi thấy cái mùi hoa này lúc nãy trên mặt cô có một chút quảng hốt. Cô nghi ngờ mùi hương của nó có tác dụng mê hoặc tâm trí. Liên nghi lại gật đầu trong hai mắt bỗng nhiên trào ra nước mắt. Nhìn thấy hoa bị ngạn nó nhớ tới chị của mình. Chị Liên Thanh rất thích truyền thuyết về hoa bị ngạn còn nói khi mà chết đi muốn tán thân cho hoa bị ngạn. Từ đó có thể đời đời kiếp kiếp Canh giữ trên đường hoàng Tuyền Nhìn hết mọi thăng trầm của thế gian Không biết chị nó Có ở trong này hay không nữa Hồn của quắc văn đông Vẫn đi theo phía sau Đột nhiên ôm đầu hét lên Văn đông em làm sao vậy Quắc văn hòa khẩn trương Nhìn em trai đang thống khổ không chịu nổi Dương đại sư Cô mau xem văn đông Giúp giúp tôi một chút đi Dương tử mi quay đầu lại Cô không có thấy dấu hiệu quắc văn đông bị tan biến. Chẳng lẽ mùi hoa này nguy hiểm rất lớn sao? Lúc này, quắc văn đông ngẫn đầu lên. Ông ta mờ mịt nhìn xung quanh. ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt của quắc văn hoa ánh mắt mang thêm một cảm xúc khác nhìn trầm chầm, chầm đối phương. Cuối cùng, ánh mắt đó biến thành cực độ quán hận và cầm ghét. Ông ta đưa tay chỉ vào quắc văn hoa lớn tiếng trách mắng. Quắc văn hoa anh thật là ác độc tôi hận anh tôi hận anh đến chết nghe tiếng trách cứ của quách văn đồng cả người quách văn hoa run rẩy văn đông văn đông em làm sao vậy quách văn Hòa, anh ít giả bộ làm mèo khóc chuột đi ngày xưa anh đố kỵ tôi được bố mẹ yêu thương cho nên nhẫn tâm lừa một đứa bé mới có mấy tuổi là tôi lên một chiếc thuyền xa lạ đi đến nam dương khiến cho tôi bị mua tới mua đi như là heo con vậy một đứa trẻ như tôi vốn là đang tuổi ăn tuổi học thế mà lại bị xua đi khai quang ăn không đủ no mặc không đủ ấm thậm chí còn thường xuyên bị người ta đánh chửi nữa quắc văn đồng cực kỳ bi ai oán hận chỉ quắc văn hoa ngày đó đát độc làm ra cái chuyện đó với mình ông ta khóc kể lại những cái nỗi ấm ức thống khổ trước kia của mình quắc văn hoa nghe thì sắc mặt tái nhợt Cuối cùng, ông ấy ngồi bệt xuống đất, kinh ngạc nhìn quạt văn đồng. Văn đồng, em đã khôi phục ký ức rồi sao? Phải, tôi đã khôi phục ký ức rồi, tôi đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ. Tôi sống khổ sở như vậy, chính là do sự độc ác của anh. Tôi có chết, cũng không có tha thứ cho anh. Quạt văn đồng nói xong, mang theo quán khí nồng đậm, giọt về phía quạt văn Hoa, dương hai tay ra, bóp chặt lấy cổ quạt văn Hoa. Nếu quắc Nhân Hòa chỉ là một người bình thường, có đầy đủ dương khí, thì một quỷ hồn không có khả năng bóp cổ của ông ấy. Nhưng hiện tại, ông ấy lại bị âm khí quấn quanh, cho nên sẽ có cùng từ trường với quỷ hồn. Cộng thêm, đại nạn của ông ấy đã tới rồi, cho nên bây giờ ông ấy gần như giống như quỷ hồn. Cứ thế bị quắc Nhân Đông bóp chặt lấy cổ. Nhưng mà ông ấy không có dãy dụa chút nào. ông ấy ái nái nhìn em trai của mình vẻ mặt vô cùng bình tĩnh bộ dáng chờ đợi cái chết văn đông em muốn giết anh thì cứ ra tay đi tất cả đều là do anh đã sai cho nên em hận anh là đương nhiên thôi là anh có lỗi với em mà đúng anh có lỗi với tôi nếu không phải tại anh tôi có thể yên ổn làm thiếu gia của quốc gia rồi có thể kế thừa tài sản của quốc gia hoặc bố mẹ yêu thương Đều là do anh, cho nên tôi mới trở thành bàn tay trắng, bị trôi dạt khắp nơi, cô đơn, thê thảm. Còn anh thì lại có tất cả tài sản, có danh, có lợi, có dinh hoa, phú quý, cuộc sống tiêu dao phái hoạt. Anh đừng có cho rằng anh tìm lại thân thể giúp cho tôi, tôi sẽ biết ơn anh. Không đâu, tôi càng hận anh hơn, tôi muốn anh chết đi, muốn đời đời kiếp kiếp. nguyền rủa anh khiến cho anh trọn đời luân hồi đều phải nếm trải cái nỗi khổ như tô vậy Quách văn đông thê lương quán đọc chửi ra tiếng chương 1136 nghìn hoa bị ngạn nở nghe câu nguyền rủa của Quách văn đông sắc mặt Quách văn hoa không có thể tiếp tục bình tĩnh nữa ông ấy ngạc nhiên nhìn Quách văn đông ông thật sự không ngờ em trai nguyền rủa ông độc ác như thế nhiều năm qua Ông ấy vẫn luôn cảm thấy ái nái với lỗi lầm đã gây ra với đứa em trai của mình khi còn niên thiếu. Ông nghĩ mọi biện pháp để đền bù, không tiếc hy sinh sức khỏe và sinh mệnh của bản thân, cầu xin tử thần để mong em trai có thể sống lại dưới thân phận của mình. Ông đã làm được điều ông có thể làm. Ông cho rằng quắc văn đông sẽ tha thứ cho ông. Tình anh em của hai người vẫn sẽ tồn tại như cũ. Nhưng thật là không ngờ em trai ngửi thấy cái mùi hoa bị ngạn thì lại đột nhiên nhớ lại tất cả hơn nữa còn đổ hết lên người của ông tất cả những cái nỗi khổ của mình bắt đầu oán hận bộ mặt trở nên đáng sợ đây chính là kết quả ông không hề ngờ tới dương tử My cũng không ngờ sau khi mà quát văn đông khôi phục lại ký ức quán hận quát văn hoa nhiều đến vậy ngón tay của cô hơi cử động tách quát văn đông từ trên người của quát văn hoa ra quắc giăng đồng tiên sinh quán khí lớn hơn nữa cũng đã là chuyện quá khứ rồi huống chi năm đó anh trai của ông cũng đã bồng bột cho nên phạm sai lầm ông ấy rất lãi náy rồi hơn nữa ông ấy rất cố gắng bù lại trước đó không phải ông luôn miệng nói tha thứ sao dương tử Mì nhíu mày nói quắc giăng đồng hư lạnh một tiếng cực kỳ quán hận nhìn quắc Văn hoa trước đó Tôi tha thứ là vì tôi không biết tất cả những cái thứ tôi phải chịu đều là do sự ích kỷ về độc ác của anh ấy gây ra. Dù cho ngày đó ông ấy không có làm như thế, giận mệnh của ông cũng chả khá hơn được bao nhiêu. Số mệnh của ông khi mà vừa sinh ra định sẵn vậy rồi. Cho nên nếu ông muốn quán hận thì nên quán hận mẹ của tiên sinh vì sao bãi đưa tất cả tội nghiệp cho tiên sinh gánh. Dương Tử mi lạnh lùng nói. tất nhiên là quách văn hoa tiên sinh cũng có sai của ông ấy cũng đã chịu báo ứng trừng phạt rồi không đúng tuyệt đối không đúng nếu không phải là do anh ấy tôi không có lưu lạc đến nam dương cũng sẽ không có trải qua cuộc sống như là ác mộng đó quách văn đồng dương nành muốn vuốt muốn bóp cổ quách văn hoa tôi muốn anh phải bồi thường tất cả cho tôi tôi muốn lấy hết mọi thứ của anh anh phải đưa thân thể cho tôi để tôi sống Để cho tôi hưởng thụ cuộc sống anh đã từng hưởng thụ, còn anh đi tìm chết đi." Dương Tử Mi ngăn cản ông ta. Quách Văn Đồng tràn đầy quán niệm, như thế thì tuyệt đối không có thể để ông ta sống lại được. Nếu là do vận mệnh biến đổi khiến cho tâm lý của ông ta trở nên biến thái thì khi mà ông ta ngồi vào vị trí của Quách Văn Hoa, ông ta sẽ gây ra tai họa to lớn. Tất nhiên, ông ta điên cuồng muốn mình được bù đắp mọi thứ. còn điên cuồng muốn lấy hết tất cả để làm cho tâm lý được cân bằng. Giang đồng anh đã nói rồi nếu tử thần cho phép, anh sẽ đưa thân thể của mình cho em để em được sống lại. Quạt Giang Hoa bất đắc dĩ nhìn em trai đang quán hận tới mất cả lý trí, trong lòng có một chút thương tâm. Nhưng mà em không có thể tha thứ cho anh sao? Trên mặt Quạt Giang Đông xuất hiện một nụ cười âm ngoan lạnh lùng. Nhưng mà ông ta cũng rất nhanh kết thúc nụ cười lạnh kia. Ông ta nhìn Dương Tử Mi hình như đang rất bất mãn, muốn ra tay đối phó với mình, cho nên kềm chế cảm xúc của mình lại, nếu không rất bất lợi. Ông ta biết, nếu ông ta và Quạt Giang Hoa phát sinh mâu thuẫn, Dương Tử Mi nhất định sẽ đứng về phía Quạt Giang Hoa để mà đối phó với ông ta. Sao ông ta không bình tĩnh một chút, sao lại bốc đồng như thế? Quạt Giang Đồng âm thầm hối hận, Ông ta hối hận là bản thân, không biết che giấu cảm xúc của mình. Vì thế, ông ta nhanh chóng thay đổi biểu tình của mình, thu lại vẻ quán hận, bắt đầu nở nụ cười. Chắc là anh bị dọa rồi phải không? Nãy giờ, em cố ý dọa anh một chút thôi. Sao em có thể độc ác như vậy với người anh trai duy nhất của mình chứ? Chương 1137 Hoa bị ngạn nở Dương Tử Mi. Thấy ông ta đột nhiên thay đổi thái độ, cả cô và quắc văn hoa đều có một chút kinh ngạc. Nghe thấy em trai nói là cố ý dọa ông, trong lòng quắc văn hoa lập tức thả lỏng. Ông la mồ hôi trên mặt đi, thì thào nói, Nếu như vậy thì tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Dương tự mì thì lại không hề tin lời của quắc văn đông. Nếu quắc văn đông là người mà còn là một người có kỹ thuật diễn tốt, thì có lẽ cô không có thể nhìn ra chút mờ ám nào. Nhưng bây giờ ông ta chỉ là một linh hồn thôi. Linh hồn và người không có giống nhau. Nếu trong lòng linh hồn còn có quán khí thì sẽ trở nên nặng nề, có khí đen lồng đầm tối tâm. Rất rõ ràng quách văn đông bây giờ trở nên tối tâm và nặng nề hơn. Trước khi phục hồi trí nhớ trên người của quách văn đông chỉ có khí xám nhàn nhạt, linh hồn rất nhẹ nhàng, rất khác với hiện tại. Nhưng mà cô không có nói ra. Vì điều này khiến cho quắc văn hòa sẽ bị tổn thương. Quắc văn hòa quan tâm người em trai này như thế. Nếu như ông ấy biết quắc văn đồng quán hận ông như thế, thì điều đó chẳng khác nào như một con dao nhọn đâm vào trái tim của ông. Cô không có thể đâm thêm một nhát nữa vào đó. Cho nên cô phải để mặt quắc văn đồng đóng kịch. Văn đồng, em nhớ lại hết rồi sao? Em thật sự không có hận anh sao? Đôi mắt quắc văn hòa mang theo một sự mong đợi. Quắc văn đồng cố ý nở một nụ cười khoan dung. Anh, yên tâm đi. Em không có hận anh đâu. Anh là anh trai duy nhất của em mà. Chuyện trước kia đã qua, cứ bỏ qua hết đi, có đúng không? Văn đồng, cảm ơn em. Trong mắt quắc văn hòa có ngấn lệ. Quỷ bắt trước có biểu cảm giống hệt ông ấy. Nhưng mà vẻ mặt của quỷ bắt trước lại có một chút không giống lắm. Quỷ bắt trước... hình như đã hiểu ra cái chuyện gì đó nhưng mà nó chỉ là quỷ bắt chước của quắc văn Hoa nên dù có hiểu ra điều gì đó cũng không có thể biểu hiện ra được nó chỉ có thể nói chuyện với quắc văn Hoa ánh mắt của Dương Tử My lướt qua Tiểu Thiên nhằm kêu cậu chú ý tới động tĩnh của quắc văn Đông nếu ông ta có hành động ác ý nào đó thì sẽ không có nương tay thu thập trực tiếp đưa ông ta đi luân hồi Liên Y đi tới gần chỗ qua bị ngạn Nó nhìn qua bị ngạn, nhẹ giọng gọi bằng ngôn ngữ của Hồ Ly. Chị, chị có ở đây không? Em là liên y đây. Nếu chị ở đây thì chị rung một cái đi, có được không? Kêu gọi xong, nó đứng đầy mong chờ nhìn cái mảng hoa lớn bị ngạn màu đỏ, hy vọng có thể nhìn thấy một bông lay động. Nó thật sự rất nhớ chị gái. Không biết chị ấy có được trở thành hoa bị ngạn như ý nguyện không? Nhưng mà Liên Nghi đợi rất lâu, không có thấy một bông hoa bị ngạn nào lay động. Chúng nó chỉ đang đứng yên bình trong cái mạng xương trắng mà lặng lẽ nở rộ, tỏa ra mùi hương độc đáo. Liên Nghi, cậu nhớ chị của cậu sao? Tuy rằng Liên Nghi không có kể với Dương Tử My về chuyện chị gái muốn trở thành hoa bị ngạn, nhưng mà Dương Tử My có thể đoán được phần nào là nó có liên quan đến chị gái Liên Nghi. Vì thế, ưu thương và nhớ nhung. Liên Nghi buồn bã gật đầu, nằm trong lòng cô. Liên Nghi, sư phụ của tôi từng nói, nếu như có duyên, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Nếu chị cậu thật sự biến thành hoa bị ngạn, cậu chắc chắn sẽ tìm được chị ấy. Dương tử mi, sơ đầu của Liên Nghi, nhìn về từng cái mảng hoa bị ngạn lớn ở trước mắt, lớn tiếng nói. Trong đây có chị của Liên Nghi không? Liên Nghi cực kỳ nhớ chị, nếu có, mong chị lay động một chút đi ạ khi mà cô nói những cái lời này cô cũng không quá hy vọng sẽ được đáp lại ai ngờ được khi mà tiếng nói của cô vừa dứt tất cả hoa bỉ ngạn đều bắt đầu lắc lư cảnh tượng giống như từng cơn sóng máu đang phập phồng chập chờn trong sương trắng cũng giống như là một yêu cơ màu đỏ đang khiêu vũ rất đẹp rất rực rỡ khiến cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách Liên Nghi nhìn từng cái bản lớn qua bỉ ngạn đang lắc lư, nó vô cùng kích động nhảy xuống từ trong lọc của Dương Tử mì, chạy vào bên trong đám hoa bỉ ngạn, miệng không ngừng kêu chị. Liên Nghi rất nhanh nhìn thấy một thân hình màu trắng được bao phủ bên trong một biển đỏ kia. Liên Nghi rất nhanh đã thấy được một thân hình màu trắng được bao phủ bên trong cái biển đỏ kia. Chương 1138 Xin chào Tử Thần Đại Nhân nhóc liên nghi không phải nói qua bỉ ngạn này có đọc sao thế sao còn lao vào trong đó đừng có để bị trúng độc rồi xỉu đó dương tử mi vừa đứng cằn nhằn vừa tìm thân ảnh nho nhỏ của liên nghi trong lúc đang tìm thì cô thấy trong biển hoa đỏ như máu kia bỗng nhiên xuất hiện một đám mây nồng đậm khí đen thấy đám mây đen này trong lòng của dương tử mi đánh thoát một tiếng cô vô thức nhìn quắc văn hoa một cái sắc mặt quắc văn hoa cũng trở nên trắng bệch. Tuy rằng ông ấy đã chuẩn bị tâm lý ngân trón tử thần, nhưng mà khi tử thần thật sự đến, ông ấy có một chút sợ hãi, muốn lùi bước. Đối với con người, cõi chết là một sự tồn tại của sợ hãi và bàn hoàng không có thể lý giải. Ông thật sự phải chết sao? Toàn thân của quắc Văn Hoa vô cùng lạnh lẽo. Ông nhìn cái đám mây nồng đậm ký đen kia, rồi mới nhìn em trai quắc Văn đông của mình. lúc này trong mắt quách văn đông tràn ngập sự hừng phấn và mong đợi gã ta chờ mong tử thần mang cái linh hồn quách văn qua đi giúp cho ông sống lại trong thần xác này chỉ cần gã ta có thể sống lại gã ta sẽ thay đổi cuộc sống đau khổ trong quá khứ của mình gã ta sẽ dùng tài sản mấy chục tỷ bạc của quách văn qua để mà hưởng thụ bù đắp cho quá khứ thiếu hụt của mình tâm trạng dương tử mi có một chút phức tạp nhìn tử thần Mặc một bộ trường bào màu đen tóc dài đen như mực che hết cả nửa khuôn mặt thậm chí mái tóc lay động mà không cần gió Trong tay của tử thần cầm lưỡi hái dưới chân đạp lên qua bỉ ngạn chậm rãi bước ra khỏi cái biển hoa đỏ Một người đàn ông mặc đồ đen cực kỳ ngầu qua bỉ ngạn màu đỏ cả hai cái màu sắc tương phản tạo thành hiệu quả thị giác cực kỳ ấn tượng Loại ấn tượng này khiến cho người xem có một chút nghẹt thở tử thần đẹp tới mức khiến cho người khác phải si mê từ khi mà xác định mình yêu long trục thiên thì dương tử mi rất ít khi nổi hứng mê trai nhưng mà lần này cô không có nhịn được mà dùng hai mắt của trái tim nhìn tử thần thiếu chút nữa chảy cả nước giải ra tử thần bước đi trên không trên người mang theo khí tràn cường đại đi tới chỗ của bọn họ một nửa khuôn mặt cực kỳ giống tuyết hồ lạnh lẽo không có một chút tình cảm nào khiến cho không khí chung quanh lập tức giảm xuống không độ hoặc văn hòa vô thức trốn ra phía sau của dương tử mì giọng nói có một chút run rẩy dương đại sư cái chết có phải rất đáng sợ không có phải tôi sẽ bị bỏ vào trong chảo dầu chiên khi mà xuống địa ngục không không đâu dương tử mì an ủi ông ấy tử thần đại nhân tự mình đến đón ông Thì có nghĩa là sau khi ông chết đi Ông có thể yên ổn đi tiếp Đừng quá lo lắng Trong lòng của quắc văn hòa Vẫn có một chút thấp thỏm bất an Nói cho chính xác Trên đời này không ai có thể thoải mái Đối mặt với tử thần cả Cho dù là Dương Tử Mi đi nữa Nếu biết bản thân của mình sắp chết Cô cũng sẽ quản sợ thôi Anh trai Đừng có quên chuyện anh đã đồng ý với em đó Quắc văn đồng Đứng một bên kêu lên Anh từng nói sẽ tặng thân thể của mình cho em được sống lại. Anh mau quỳ xuống cầu xin tử thần đi. Quác văn Hòa có một chút thất vọng nhìn thoáng qua Quác văn Đồng. Nhưng mà ông ấy cũng không có quỳ xuống. Dù cho bản thân của ông ấy phải đối mặt với tử thần, ông ấy vẫn là người rất có cố khí. Đầu gối ông ấy không có thể tùy tiện quỳ xuống như thế được. Hơn nữa, ông cũng tin chắc rằng tử thần không có quan tâm đến lời cầu xin mà sẽ quan tâm đến việc nó có thành tâm hay không thôi. Ông chỉ muốn dùng sự ái nái với em trai của mình để làm cảm động tử thần. Hy vọng tử thần có thể xúc động, đồng ý với yêu cầu của ông. Tử thần mang theo khí tức lạnh lẽo đi tới trước mặt của Dương Tử My. Xin chào tử thần đại nhân. Lần nữa gặp nhau, hai người họ thân quen hơn một chút, cho nên Dương Tử My chủ động chào hỏi tử thần. Tử thần dùng con mắt tối như lỗ đen có thể thôn phệ mọi thứ nhàn nhạt nhìn cô một cái. Anh ta hơi gật đầu, im lặng không có nói gì. Nhưng mà được tử thần gật đầu đáp lễ Dương Tử Mi cũng đã rất có thể diện rồi. Chương 1139 Thấy biểu cảm lạnh lùng của anh ta Dương Tử Mi không nhịn được chủ động bắt chuyện với tử thần. Tử thần đại nhân anh đến thật là đúng giờ. Quắc giăng hoa Trốn sau lưng của cô run rẩy, ông ấy dù thức dương tài nắm lấy góc áo của cô giống như là hành động của một đứa bé vậy. Đổ với quắc văn hòa, bây giờ dương tử mi chính là cây cỏ cứu mạng của ông ấy, là thần hộ mệnh của ông ấy, mà ông càng thêm sợ hãi cái chết. Tử thần không có để ý đến dương tử mi nữa, mà lại nhàn nhạt liếc cô một cái rồi dừng ánh mắt trên người quắc văn hòa. Quắc văn hòa, tới giờ phải đi rồi. Hai chân quắc văn qua mềm nhũng Ông ấy ngồi bệt xuống đất Mặt và môi đều tái mét Đến lúc muốn đi Ông ấy phát hiện Mình còn rất nhiều thứ chưa có dặn dò Trăng trối lại Luyến tiếc rất nhiều việc Ông ấy muốn gặp mặt vợ con lần cuối Còn muốn lập một di chúc đàng hoàng nữa Ông ấy có ba đứa con trai Nhìn bên ngoài rất là hòa thuận Nhưng mà sau lưng bọn nó Lại đấu nhau gầy gắt Còn phá đám lẫn nhau nữa Điều này không phải là ông không biết. Trước đó, ông vẫn chưa có suy xét cho nên lập di chút thế nào, ông cũng không ngờ mình sẽ chết sớm như vậy. Vì trước đây Dương Tử My từng tính mệnh cho ông ấy, nói là ông ấy chỉ còn giữ tấm lòng lương thiện và chú ý rèn luyện thân thể có thể sống đến hơn 80 tuổi. Ông luôn tin tưởng những cái điều mà Dương Tử My nói cho nên ông không có vội vàng trong chuyện lập di chút và phân chia công ty. Nhưng thật không ngờ, người định không bằng trời định, tử thần thế mà lại đột nhiên tới đây. Trong lòng ông, bắt đầu khủng hoảng và sợ hãi. Lúc này, quắc văn đồng, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của tử thần, giọng nói thê thảm ai quán. Tử thần đại nhân, tôi không có thể cam tâm chịu chết được. Mong ngài hãy thương hại cho cuộc đời ngắn ngủi khổ cực của tôi, mà thả cho tôi một con ngựa đi. Tử thần lạnh nhạt, Liết gã ta một cái Chuyện của ông không có thuộc quyền quản lý của tôi Linh hồn như quắc văn đông Thì sẽ do ngưu đầu mã diện mang đi Còn trách nhiệm của tử thần Là dẫn hồn người sống trên thế gian Tử thần đại nhân Trước kia Người này độc ác với tôi Nên hắn ta muốn tặng thân thể cho tôi Để tôi sống lại Bù đắp cho tội lỗi của hắn ta Mong tử thần đại nhân thành toàn Nói xong Quắc Văn Đồng nhìn Quắc Văn Hoa chờ mong, miệng thì nôn nóng thúc giục. Anh trai, mau, nói đi, anh không có được thất ước với em đó. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ thay thế anh sống thật tốt, cũng để đối xử chu đáo với chị dâu và mấy đứa cháu trai mà. Quắc Văn Hoa chân chừ một chút, lấy hết can đảm cầu xin tử thần. Tử thần đại nhân, đại nạn của tôi đã đến rồi, tôi chết, không hối tiếc. Nhưng mà tôi cầu xin Ngài cho phép em trai quắc văn đông của tôi thay tôi sống lại. Dù cho tôi có phải xuống địa ngục nhận trừng phạt, tôi cũng nguyện ý. Dương Tử My đứng bên cạnh xem hết mọi chuyện. Cô biết chuyện có để quắc văn đông sống lại hay không chính là do chính bọn họ lựa chọn. Hơn nữa, cô không có cho rằng tử thần sẽ đồng ý chuyện này. là vậy sao? Ai ngờ tử thần hỏi ra mấy chữ này? Dân! quắc văn hoa do dự một chút rồi gật đầu trả lời tội nghiệp của tên đó chưa rõ ràng ông cũng sẽ gánh thai tên đó sao tử thần thế mà lại kiên nhẫn hỏi quắc văn hoa thêm một câu thật ra trừ tội nghiệp trước kia của quắc văn đông thì cả đời này gã ta còn đeo trên lưng thêm mấy cái mạng người nữa gã ta trốn từ nam dương về qua hạ lại nổi lòng tham giết một nhà chủ thuyền thậm chí sau đó Gã ta còn vì một ổ bánh mì cướp đi tính mạng của một người khác. Cũng vì nguyên nhân là sát khí của gã ta quá nặng cho nên gã mới bị nhìn trúng để bày trận. Cho tới sau này mất đi trí nhớ ở bên ngoài phiêu đảng mới làm giảm bớt lệ khí trên người của gã ta. Điều này Dương Tử My không tính ra và cũng không hề biết. Nếu cô biết chắc chắn cô sẽ không giúp gã ta. Hả? quách giang hoa hơi ngạc nhiên Ông ấy không biết việc của mình sẽ giúp quắc văn đông gánh trừng phạt do tội nghiệp của gã gây ra. Đương nhiên, ông cũng không có biết quắc văn đồng đã phạm tội gì hay phải chịu trừng phạt gì. Chảo dầu, luyện ngục, ba đời làm trùng, ba đời làm trâu, ba đời phải bị dứt bỏ như kiếp đầu tiên. Vừa bị dứt bỏ, vừa bị phản bội, chết quang, chết uổng, ông có đồng ý gánh hay không? Tử thần nhìn quắc văn hoa. ngữ khí lạnh nhạt, không một chút tình cảm. chương 1140 xin chào tử thần đại nhân. quách văn hòa nghe thế, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân run như cây sấy. vì sao? sao mày lại trừng phạt nặng vậy? anh anh ơi, anh anh. quách văn đồng dùng cái dạng nói đáng thương, u oán kêu quách văn hòa. mạng của em đúng là khổ mà. nằm đó em còn nhỏ. Đã bị anh lừa đi lên thuyền, còn bị bọn buôn người mua, ôm hận hết cực khổ, chịu hết đánh chửi, không có đủ ăn, không đủ mặt, không thể ngủ. Nghe những cái lời này của quách nhân đồng, sự ái nái của quách nhân Hoa, đã chiến thắng lòng sợ hãi. Đúng vậy, tất cả đều là do năm đó, ông làm sai. Bây giờ, ông phải thay cho em trai của mình, nhận hết trừng phạt này, thì có làm sao đâu. Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Không phải Phật tổ cũng có nói những cái lời này sao? Huống chi ông là thai cho em trai ruột của mình vào địa ngục cơ mà. Nghĩ tới đây quắc văn hoa ngẩng đầu lên. Ông ấy nói chuyện với tử thần. Tôi tình nguyện thay em trai của mình nhận phạt. Quyết định rồi sao? Tử thần dò xét nhìn ông ấy thuận tay giơ lên. Ở phía sau lưng tử thần xuất hiện hai đám mây đen. Có hai con quỷ thần đi ra từ bên trong mây đen. Một bên lớn lên rất là giống ngưu đầu, người còn lại chính là Mã Diện. Chiều cao của hai người đều khoảng tầm 2m5, khuôn mặt mang theo khí thế hung ác, trong tay của bọn họ cầm dây xích đen tô to. Nhìn thấy ngưu đầu Mã Diện trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt của mình, sự khẩn trương và sợ hãi của quách văn Hoa đã dần đến tận mắt. Quyết định chưa? Tử thần hỏi kỹ quách văn Hoa một lần nữa. Nếu đã quyết định xong, Ông đi với ngu đầu mã diện đi. Anh ơi! Quắc Văn Đồng sợ Quắc Văn Hoa hối hận nên dùng cái giọng điệu đáng thương khẩn cầu. Cứu em với! Trái tim Quắc Văn Hoa mềm nhũng gật đầu nói. Dần, tôi đã quyết định rồi. Nói xong câu đó, ông ấy còn chủ động duỗi tay ra. Trường bào màu đen của tử thần dung lên. Hồn phách của Quắc Văn Hoa từ từ tách khỏi thân thể của ông ấy. ngu đầu mã diện tiến lên bắt lấy hai tay của quách văn hòa nhìn thấy quách văn Hoa như vậy dương tử mi thật sự cảm thấy tiếc nuối thai cho mấy một người giàu có mà vẫn có thể giữ được tâm hồn sạch sẽ như vậy hiện tại vì gặp phải ác nhân mà phải chịu bao ứng khuôn mặt của quách văn đồng tràn đầy vui sướng gã ta đến gần thi thể của quách văn Hoa, muốn nhập vào bên trong ngón tay của dương tử mi hơi động Bắn hồn phát của gã ra xa. Dương Đại Sư, Cô muốn làm cái gì? Đừng có cản tôi sống lại chứ. Tôi muốn được hưởng thụ cuộc sống mà. Hoặc dàn đồng hét to, Gương mặt đầy mong đợi. Tử thần đại nhân, Họ thật sự có thể thay đổi cho nhau như vậy sao? Trong lòng của Dương Tử Mi Có một chút không tình nguyện, Cô nhìn tử thần. Hoặc dàn hoa tiên sinh, Thật sự đã đến ngày chết sao? Đây là do mấy lựa chọn. tử thần lạnh lùng nói tôi tôn trọng quyết định của ông ấy tất nhiên tôi cũng cho phép ông ta hối hận một lần quắc văn đồng vừa nghe thấy như thế bắt đầu nôn nóng gã ta nhìn về phía quắc văn hoa rồi mới kêu to anh trai anh không có được hối hận anh đã đồng ý với em rồi mà dương tử mi nhìn quắc văn hoa quắc tiên sinh ông không sợ mình lựa chọn sai sao quắc văn hoa chua xót cười Cho dù là sai, thì tôi cũng chỉ có thể lựa chọn như thế thôi. Tôi có lỗi với Văn Đông một lần rồi, cho nên bây giờ phải đền bù tất cả cho nó thôi. Dương Đại Sư mong cô chiếu cố cho nó. Khỏe môi của Dương Tử Mì hơi giật giật. Từ lúc quắc Văn Đông biểu hiện ra mọi thứ, cô chắc chắn mình sẽ không có bao giờ chiếu cố loại người như gã, cho nên cô không có trả lời. Nghe thấy quắc văn hòa nói, không hối hận, sự nôn nóng trong lòng của quắc văn đồng cũng đã dần buông lỏng. Dương Đại Sư, cô đừng có nhiều chuyện chứ, đây là quyết định của anh trai tôi, cô tránh ra đi, để cho tôi nhập vào. Dương Tử My nhìn Tử Thần. Tử Thần chỉ vô tình nhìn cô, khuôn mặt tuyệt mỹ, không hề có một chút cảm xúc nào. Dương Tử mi rất là bất đắc dĩ, để cho quắc văn đồng nhập vào thân thể của quắc văn hòa. Quắc văn đồng, Chiếm được thân xác nhập vào hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ còn thiếu chút nữa, hòa tài múa chân, quan hô, hét to thôi. Trong lập của gã đang mừng như điên. Mình đã giàu có rồi, mình sắp được sống lại rồi. Chương 1141 Dương tự mì tự tài lấy xuống cái thẻ bài gỗ đào đang đeo trên thân xác của quắc văn qua rồi cất đi. Cô không có muốn để lại thẻ bài gỗ đào này cho quắc văn đồng. Dương Đại Sư, sao mà cô không để lại thẻ bài gỗ đào này cho tôi vậy? Suốt dọc đường đi xuống đây, Quắc Văn Đông tất nhiên đã thấy được tác dụng của thẻ bài gỗ đào, cho nên khi thấy Dương Tử My lấy lại thẻ bài gỗ đào, thì gã ta không có muốn trả lại. Cô cứ yên tâm, tôi vẫn sẽ tôn kính cô giống như anh trai của tôi đã làm. Dương Tử My không có nói gì cả, nhìn về phía quỷ bắt trước, đang đứng một bên, bởi vì hành động và lời nói của nó y chang với hành động và lời nói của quắc văn đồng xem ra bây giờ nó đang bắt chước quắc văn đồng hoặc cũng có thể nói rằng ai ở bên trong thể xác kia thì nó sẽ bắt chước người đó nhưng mà biểu tình của quỷ bắt chước đã có một chút kỳ quái tuy miệng của nó nói những cái lời y chang quắc văn đồng nhưng mà thần thái không hề giống quỷ bắt chước nhìn linh hồn quắc văn hòa rồi lại nhìn thân xác của quắc văn đồng Sau đó bỗng nhiên nó nâng tay lên tự tác bản thân một cái thật mạnh. Bởi vì quỷ bắt trước giống như là một bản sao chép của bản chính cho nên quắc văn đồng cảm thấy hai má của mình nóng rác. Mày điên rồi sao? Tự mình đánh mình còn gây quả cho tao nữa. Quắc văn đồng hung dữ mắng quỷ bắt trước. Quỷ bắt trước cũng nói y chang lời gã ta. Đồ phiền phức. Quắc văn đồng không có kiên nhẫn mắng. Đồ phiền phức. quỷ bắt trước mắng lại gã ta quắc văn đồng càng thêm nùng nóng phiền lòng cho nên gã ta không có nhịn được nhấc chân lên đá quỷ bắt trước một cái quỷ bắt trước không có né cho nên bị gã ta đá mạnh cho một cái vào bụng sau đó cả hai đều đồng thời ngồi xuống ôm bụng đau đớn chỗ đào của gã thế mà lại giống hệt chỗ đào của quỷ bắt trước nên gã đá quỷ bắt trước chẳng khác nào đá chính vào bản thân của mình Chuyện này chính là phiền phức lớn với gã cho nên quắc văn đồng mở miệng nói với Dương Tử mi, Dương Đại Sư cô có thể tách nó ra giùm tôi không vậy tôi sẽ cho cô 10 triệu quỷ bắt trước cũng lặp lại Dương Tử mi nhíu mài nhìn gã ta còn linh hồn của quắc văn hoa đang đứng một bên nhìn thấy em trai sau khi mà nhập vào thân xác của mình thái độ hoàn toàn thay đổi khí tức quanh người trở nên tối tăm, trang đầy lễ khí Trong lòng ông có một chút bất an. Cùng mẹ nó. Quắc văn đồng mắng chửi quỷ bắt trước. Quỷ bắt trước tất nhiên cũng nhái lại. Tàu không tin là trên đời này không có cách nào mà thoát khỏi mày. Quắc văn đồng hung tợn trừng mắt nhìn quỷ bắt trước. Quỷ bắt trước lặp lại rồi đột ngột làm một hành động khiến cho mọi người kinh ngạc. Nó bỗng nhiên cúi đầu dùng lực mạnh mẽ lao đầu về phía đá. ầm một tiếng. Một tiếng nổ lớn vang lên, quỷ bắt trước đã bị đầu rơi máu chảy, té xỉu trên mặt đất. Quắc Giang Đồng cảm thấy đầu của mình cũng bị nổ mạnh, cũng té xỉu trên mặt đất như thế. Bởi vì linh hồn của gã mới nhập vào thân xác chưa được một phút, cho nên còn chưa có thể củng cố đàng hoàng được. Hơn nữa, gã ta không có thể bài gỗ đào để hộ thân, cho nên lần da chạm này khiến cho hồn gã xuất ra, thoát ly khỏi thân xác của Quắc Giang Hoa, xỉu qua một bên. Lúc này quỷ bắt trước mở to con mắt, đột ngột lao về phía quắc văn hòa, thò tài lôi kéo ông ấy. Sau khi nó kéo ông ấy tới chỗ thần xác nhấc chân đá một phát, khiến cho linh hồn quắc văn hòa nhập vào bên trong thần xác Dương tử mi ngạc nhiên một mang hai kịch trước mặt của mình. ngu đầu mã diện không có động tĩnh gì, họ chỉ nhìn về phía tử thần. Dẫn gã đi. tử thần chỉ vào linh hồn Quách Văn Đồng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Linh hồn của Quách Văn Đồng cũng đã tỉnh lại, gã thấy mình đã bị ngu đầu mã diện khóa lại thì dãy dùa khó hiểu hỏi: "Sao mà các người lại lại bắt tôi, thả tôi ra, tôi muốn nhập để mà sống lại chứ?" Ông đã sống lại một lần rồi. Tử thần lạnh lùng nói với ông ta: "Sau đó ông lại chết một lần nữa." Cái cái gì? Sao có thể như thế được? Tôi không có chết đâu. Tôi muốn sống lại mà. Thân xác kia là của tôi mà. Linh hồn quắc văn đồng đã bị ngưu đầu mã diện lôi đi. Gã ta còn dãy dụa kiều là. Chương 1142 Quắc văn hòa từ từ tỉnh lại. Ông phát hiện linh hồn của mình lại nhập vào trong thân xác. Nghi hoặc sờ cái đầu đang đau nhức của mình. mờ mịt nhìn Dương Tử mì Dương đại sư tôi đang nằm mơ sao? Quỷ bắt trước. Cũng đã tỉnh lại sơ sơ đầu của mình Nói một câu y hệt Dương tự mi càng ngày càng cảm thấy Mình đã phát hiện ra chủ đáng yêu Của quỷ bắt chước rồi Vì bản thân của nó không muốn mình trở thành Quỷ bắt chước của quắc văn đồng Mà dám dùng phương thức hại mình hại người này Thật khiến cho người ta bất ngờ Tôi muốn sống lại Tôi muốn sống lại Các người buông tôi ra Quắc văn đồng la hét Anh ơi mau xuất ra khỏi thân xác đi Để cho em nhập vào chứ Nó nó là của em mà Anh không có thể thất hứa như vậy được Tử thần dung tay lên ngăn cản gã Ngu đầu mã diện Lập tức lồi quắc văn đồng biến mất Quắc văn hòa khó hiểu nhìn tử thần Tử thần đại nhân Chuyện này là sao vậy Tôi còn có thể sống tiếp hay không Ông đã chết một lần rồi Tử thần giãy tay Với quỷ bắt chước Quỷ bắt chước Đi đến bên cạnh tử thần. Có nguyện ý đi chung với ta không? Tử thần hỏi quỷ bắt trước. Quỷ bắt trước nhìn quạt văn hòa một cái rồi gật đầu. Được, vậy chúng ta đi thôi. Tử thần nói xong dung tay tạo ra mây đen, mang theo quỷ bắt trước biến mất trước mặt của mọi người. Quạt văn hòa cảm thấy như mình đang nằm mỏng vậy. Ông tự cắn tay mình một cái thật mạnh để xác định xem có thật sự đang nằm mơ không. Vẫn đau mà. Dương đại sư, tử thần đại nhân thật sự đi rồi sao? Tôi thật sự không có chết sao? Hoặc vàng hòa, bỏ qua cánh tài, đang đào đớn, vẻ mặt vừa mừng, vừa sợ hỏi Dương tử mi. Ông đã chết rồi. Dương tử mi bấm đốt ngón tay để mà tính toán. Cô phát hiện mệnh lý của ông ấy đã trống không, có nghĩa là cô không có xem ra mệnh của ông ấy nữa rồi. có nghĩa là sao? Tôi không phải là vẫn bình yên ở trong này sao? Hoặc dân hòa nghi hoặc hỏi Tử thần không có mang tôi đi sao? Còn vì sao Văn đông lại bị ngu đầu mã diện mang đi rồi? Tôi thì lại không bị chứ? Dương tự mì kể lại chuyện quỷ bắt trước vừa là một cách ngắn gọn nhất cho quốc dân hòa nghe Quỷ bắt trước đã thai ông đi theo tử thần rồi Hai người vốn là tương đồng nhau cho nên từ ý nghĩa nào đó xem xét Ông cũng xem như là xác sống rồi, cho nên ông không còn thuộc về sự quản lý của tam giới nữa. Quách văn hoa vẫn không có quá hiểu lời nói của cô. Ông ấy chỉ cảm thấy thương xót cho em trai đã bị ngu đầu mã diện mang đi. Ông thì lại thất hứa với nó một lần nữa rồi. Quách tiên sinh, sau này ông là người nửa âm nửa dương rồi, ông phải biết quý trọng cái điều này đấy. Dương tử mi nhìn ông. Tử thần đại nhân có thể bỏ qua cho ông như vậy khiến cho ông cũng rất ngạc nhiên mà trong đây dù sao cũng có công lao của quỷ bắt trước. Nó có cảm tình với ông cho nên mới tình nguyện thay thế ông đi theo tử thần. Đây chính là may mắn của ông. Dương Đại Sư Tôi hiểu ý của cô rồi. Sau này tôi sẽ dùng thời gian còn lại làm thật nhiều cái việc nên làm để xứng đáng với việc tử thần bỏ qua cho tôi. vẻ mặt quắc nhăn hoa vô cùng cảm động. về sao, dù là người hay là quỷ tôi cũng dùng hết khả năng để mà giúp đỡ họ nhìn bộ dạng này của quắc văn hoa dương tử my cũng hiểu lý do vì sao mà tử thần có thể tha cho quắc văn hoa ở lại chị ơi em đi tìm liên y tiểu thiên thấy mọi chuyện đã kết thúc thì nói với dương tử my chị đi chung với em dương tử my nhìn một biển hoa bỉ ngạn đỏ thậm trước mặt chúng nó vẫn đang không ngừng lay động phập phòng Có lẽ là do quắc nhân hoa đã vượt qua được tử kiếp cho nên tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Khi mà nhìn qua bỉ ngạn này thì chúng thật là diễm lệ. Cộng với hình ảnh vừa rồi của tử thần đạp lên chúng nó từ từ đi tới dẫn khắc sâu trong đầu cô không cách nào mà quên được. Chương 1143 Liên Nghi và hoa bỉ ngạn Liên Nghi, cậu đang ở đâu vậy? Dương tự mì cất tiếng gọi liên y tiểu thiên cũng kêu to nhưng mà đợi một lúc lâu cả hai không có thấy liên y nhảy ra chị ơi không phải là liên y bị mùi hương hoa bỉ ngạn làm cho ngất xỉu chứ tiểu thiên lo lắng hỏi dương tử My đang lo lắng điều này vốn là cô muốn để cho quắc văn hoa chờ ở đây nhưng mà ông ấy không chịu cố chấp muốn đi cùng với cô dương đại sư tôi đã là người từng chết một lần rồi Dù phía trước có nguy hiểm cỡ nào, tôi không sợ đâu. Tử Thành không có mang ông đi thì dù phía trước nguy hiểm, đổ dòng cũng chả là vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt rồi. Ông ấy có thể nhặt về một mạng, hơn nữa còn trở thành người nửa âm nửa dương, tự do trong tam giới. Dù về sau, thế giới của ông sẽ thay đổi nhưng mà ông vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Ba người đi vào bên trong biển hòa. Bởi vì Dương Tử mi phong bế khứu giác của ba người cho nên mùi hoa không có ảnh hưởng đến bọn họ. Suốt dọc đường, bọn họ vẫn kêu to Liên Y nhưng mà vẫn không có ai đáp lại. Trong lòng của Dương Tử Mi có cảm giác bất an. Vừa rồi, khi mà cô thương lượng với tử thần, cô đã xem nhẹ chuyện Liên Y nhảy vào trong biển hoa. Hơn nữa, trong tiềm thức của cô, Liên Y là hồ yêu, đạo hạnh lại cao nên có lẽ mấy cái bông hoa này cũng không có khả năng gây nguy hiểm cho cậu ấy. Diện tích của một mảng hoa bị ngạn này không phải là quá lớn. Ba người đi tới cuối mảng hoa cẩn thận tìm kiếm từng chỗ một, cũng không có tìm thấy Liên Nghi. Tiểu Thiên thân thiết với Liên Nghi nhất. Hai đứa nhóc này bình thường như là hai tướng hành cáp vậy, thường xuyên trêu chọc đùa giận với nhau. Tiểu Thiên dùng đồ chân ngắn chạy xung quanh, la to để mà kêu gọi Liên Nghi. Bởi vì Dương Tử My đã tu luyện đến xuất khiếu nguyên thần, cho nên cô có thể dùng nguyên thần bay tự do trong biển hoa bỉ ngạn tìm tung tích liên nghi. Nhưng mà bọn họ không có tìm thấy liên nghi, cô và tiểu thiên càng thêm hốt quản. Chị ơi, lỡ như vừa rồi tử thần đã mang liên nghi về làm thú cưng luôn á thì phải làm sao đấy? Liên nghi có thể đã bị hai cái tên đầu trâu mặt ngựa đáng sợ kia câu đi luôn rồi không vậy? Vẻ mặt của tiểu thiên có một chút kinh hãi hỏi giường tử mì. điều này không có thể xảy ra đâu liên y nhìn qua bị ngạn cho nên mới nhớ tới chị gái rồi có thể cậu ấy chạy đi tìm chị gái rồi dương tử mi nhìn qua bị ngạn không ngừng lay động cô nhớ lại trạng thái yên tĩnh trước đó rồi cô mới giúp cho liên y hét lên một tiếng hoa mới bắt đầu đung đưa hoa cứ đung đưa phập phồng như vậy rất dễ làm tâm thần của bọn họ bị xáo trộn từ đó dẫn tới khả năng bỏ sót chỗ nào rồi Vì thế cô thử gọi là một tiếng Qua bỉ ngạn Dừng lại đi giúp cho chúng tôi tìm liên nghi Nói xong Trước mắt của dương tử mì Xuất hiện một màn thần kỳ Qua bỉ ngạn thật sự ngừng lại Chúng đứng yên tĩnh trong cái làng sương trắng Dương tử mì xuất ra nguyên thần Tìm kiếm trong cánh đồng qua bỉ ngạn Cuối cùng cô đã thấy Một cái mảng đuôi màu trắng Liên nghi Dương tử mì hạ nguyên thần xuống Cô tỉ mỉ xem xét, quả nhiên một khúc đuôi của hồ ly. Bởi vì nguyên thần của cô tương tự như là hồn phách, cho nên không có thể chạm vào bất kỳ thực thể nào. Cô nhanh chóng thu hồi nguyên thần trở về cơ thể, qua bên đó tìm kiếm một lần nữa. Liên nghi! Dương tử mì nhẹ nhàng gọi, tay cô đẩy là một cái phiến lớn hoa bỉ ngạn đang che lấp liên nghi. Cô thấy liên nghi đang ôm chặt một đóa hoa bỉ ngạn, Hai mắt nhắm lại, nước mắt tràn đầy khỏe mắt. Thấy cái bộ dạng này của Liên Nghi, trái tim Dương Tử mì rất đau xót. Liên Nghi, cậu có sao không? Cô muốn Dương Tài ôm lấy Liên Nghi lên mới phát hiện Liên Nghi hình như đang hôn mê rồi. Chỉ là móng vuốt kia vẫn đang ôm chặt đó qua bỉ ngạn không bỏ ra. Cô mới dội dàng truyền nguyên khí cho Liên Nghi. Chương 1144, Liên Nghi già qua bỉ ngạn. Liên Nghi từ từ tỉnh lại, đôi mắt đen nho nhỏ, đẫm lệ nhìn Dương Tử My một hồi. Sau đó Liên Nghi chủ động cuộn tròn cái bản thân, chui vào trong lòng, giống như một chú chó nhỏ bị giứt bỏ bên đường. Lúc này Dương Tử My không có nói gì cả, cô chỉ vuốt ve đầu của Liên Nghi, hy vọng có thể mang lại chút an ủi cho cậu ấy. Tiểu Thiên chạy tới, cậu nhóc thấy Dương Tử My đã tìm được Liên Nghi thở phào một hơi. Nó nhìn cái bộ dáng như bị rút hết tinh thần của Liên Nghi Không có la hét như bình thường Chỉ lặng lặng đứng nhìn duỗi tay sờ đầu của Liên Nghi Liên Nghi Cậu còn có bọn mình mà Liên Nghi Bây giờ chúng ta rời đi có được không Dương tử mi nhẹ giọng hỏi Liên Nghi vừa nghe thấy câu này Nhảy xuống từ trong đồng cô Trên mặt mang theo một sự quyến luyến Liên Nghi dường móng vuốt Ôm lấy đoá hoa bỉ ngạn kia, cọ má hai cái. Là chị cậu có phải không? Dương Tử Mi nhỏ giọng hỏi. Liên Nghi gật đầu. Em chào chị. Dương Tử Mi duỗi tay sờ cái đoá hoa bỉ ngạn kia. Em sẽ chăm sóc Liên Nghi thật tốt. Cô vừa nói xong, thì đoá hoa bỉ ngạn kia đồng đưa giống như là đang gật đầu. Chị tôi nói cảm ơn cậu đó. Nước mắt của Liên Nghi chảy dài trên mặt đất. không có gì mà dương tử mi mỉm cười đó qua bỉ ngạn màu đỏ hơi rũ xuống nhẹ nhàng phất qua má của liên nghi danh mắt của liên nghi ngập nước cậu ta ôm chặt đó qua kia miệng thì nói chuyện bằng ngôn ngữ hồ ly không ngừng kêu chị ngay cả quốc nhân hoa cũng đã bị làm cảm động trên mắt cũng lấp lánh nước mắt đám người của dương tử mi kiên nhẫn chờ đợi sau đó liên nghi buông cái đó qua bỉ ngạn đó ra Nhảy lên hôn từng cánh hoa Rồi lại nhảy vào trong lòng của Dương Tử My Đi thôi Liên Nghi giết trong lòng bàn tay của Dương Tử My Chị tôi kêu chúng ta nên đi thôi Được Dương Tử My chào tạm biệt đó hoa bỉ ngàn kia Rồi mang Liên Nghi rời đi Trong mắt của Liên Nghi có sự lưu liếng Nhưng sự bi thương khi nãy đã tan biến hết rồi Liên Nghi cậu có thể nói chuyện với một bông hoa sao Tiểu Thiên chịu không nổi sự hiếu kỳ, cho nên mở miệng hỏi. Liên Nghi gật đầu viết ra. Tôi biết thuộc độc tâm mà, tuy chị của tôi đã biến thành qua bị ngạn, nhưng mà chị ấy vẫn còn có suy nghĩ. Do đó tôi mới có thể nghe thấy điều chị ấy muốn nói. À, thì ra là vậy, thế thì tốt quá rồi, chắc chị của cậu không có trách cứ gì cậu đâu. Tiểu Thiên nói. Chị ấy kêu tôi đừng buồn, chị ấy nói là mình đang rất hạnh phúc. Bởi vì chị ấy có thể trở thành một đóa hoa bị ngạn như tâm nguyện của mình Tuy không có được canh giữ trên đường hoàng thuyền Nhưng mà chị ấy được nở ở đây cũng là rất tốt rồi Liên y viết Thì ra đây không phải là đường hoàng thuyền. Tôi còn tưởng mình có thể đi du lịch dưới địa ngục chứ Xem ra kế hoạch này thất bại rồi Tiểu thiên cười nói Liên y, chị ấy có nói cho cậu biết đây là chỗ nào không vậy? Dương Tử Mi hỏi. Liên Nghi lắc đầu. Chị à, cái này còn cần phải hỏi sao? Đây rõ ràng là thôn hoàng đó. Tiểu Thiên trợn mắt nhìn Dương Tử Mi. Nơi này thế mà lại là thôn hoàng dưới lòng đất. Nhưng mà không gian ở đây không giống trong lòng đất lắm. Nơi này có lẽ là một nơi nào đó trong tam giới. Mọi người nói chút đã đi ra khỏi cánh đồng qua bị ngạn. Ở phía trước mặt xuất hiện một dòng sông. Con sông này có màu đen... giống như dầu mỏ đang phun trào vậy Dương Tử Mi đến gần dòng sông dùng đồ để múc nước lên quan sát thử cô cảm thấy cái thứ này hình như là dầu mỏ chẳng lẽ dưới thôn hoàng còn có nguồn dầu mỏ dồi dào cỡ này sao để thử xem đây có phải thật sự là dầu mỏ hay không Dương Tử Mi dứt khoát lấy cái bật lửa ra đốt thứ chất lỏng trên tay ngọn lửa bùng lên một tiếng rồi bắt đầu cháy Chương 1145, con thuyền màu đỏ trên dòng sông đen. Chất lỏng màu đen này đúng là có thể đốt cháy giống như dầu mỏ. Nhìn dòng sông màu đen trước mặt của mình, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu của Dương Tử Mi. Nếu cô ném một cây đuốc vào đây thì không biết cả cái dòng sông này có bốc cháy hết hay không? Hình ảnh đó chắc chắn rất kinh tâm động phách. Dương Tử Mi đã bị sự suy nghĩ xấu xa này của mình dọa cho ngược lại. Nếu cái nguồn dầu mỏ này được giấu bên dưới thôn hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Đến khi đó sẽ xuất hiện cái tình cảnh như thế nào đây? Điều này khiến cho cô thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chị ơi, sông này rộng khoảng 10 mét, giờ dù chúng ta có thể nhảy qua được, thì cũng không có thể mang quắc tiên sinh qua được đâu. Tiểu Thiên Cao Mày nói, Quắc Văn Hoa nghe thế cảm thấy hơi xấu hổ vì mình là người làm chậm hành trình của cả đội. Đột nhiên, ông ấy thấy bên kia xuất hiện một con thuyền. Vì thế, Quắc Văn Hoa vui vẻ kêu lên. Dương Đại Sư, có thuyền kia? Dương Tử Mi cũng đã nhìn thấy. Nhưng con thuyền này trông rất là nổi bật. Nó thế mà lại được sơn màu đỏ mà còn là cái màu đỏ của máu nữa. Nhìn qua... giống như nó được nhuộm bằng máu tươi mới thành như thế, lại còn trôi trên mặt sông màu đen, cho nên càng thêm đáng sợ. Con thuyền chậm rãi trôi trên dòng sông màu đen, quỷ dị mà đầy thần bí. Cuối cùng nó cũng trôi tới chỗ đám ngược của Dương Tử Mì rồi mới dừng lại. Nó còn nhẹ nhàng lắc lư một chút như đang mời bọn họ lên thuyền vậy. Nếu con thuyền này đổi màu khác, chắc chắn Dương Tử Mì không có chút do dự nào để nhảy lên. Nhưng mà màu đỏ này khiến cho người nhìn cảm thấy rất là hoảng sợ. Ngay cả người có la gan lớn như là Tiểu Thiên cũng có một chút sợn tóc gáy. Chị ơi, con thuyền này nhìn thật là buồn nôn, chúng ta ngồi nó thật sao? Tiểu Thiên hỏi Dương Tử My, chúng ta có quyền lựa chọn sao? Dương Tử My cười khổ, cô là người đầu tiên nhảy lên, sau đó cảm thấy dưới chân mềm mềm, đạp lên rất thoải mái. dương tử mi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện dưới chân của cô là trải bằng da người hơn nữa khắp nơi đều là trải da người nhìn khoảng chừng là mười tấm trải với mật độ dày đặc thậm chí còn nhuộm thành màu đỏ da gà của cô nổi hết lên lưng phát lạnh cô mới vội vàng nhảy xuống khỏi thuyền chỉ sao thế con thuyền này có gì đáng sợ lắm sao tiểu thiên thấy sắc mặt của cô trắng bệch Bộ dạng gấp gáp rời khỏi thuyền vừa lên tiếng vừa nhảy lên xem thử. Khi mà cậu nhóc nhìn thấy mấy cái tấm da người đó cũng cảm thấy quá là ghê tởm cho nên lập tức nhảy xuống. Quá biến thái luôn quá buồn nôn rồi. Nó còn ghê tởm hơn cả cái thông đạo da người nữa. Thế mà lại có ai đó dùng da người làm thuyền. Đây đúng là suy nghĩ của biến thái mà. Dương Tử mi bất đắc dĩ nhìn con thuyền này. Dương Đại Sư chúng ta có ngồi nó hay không quắc văn hoa cẩn thận hỏi dương tử mi gật đầu chúng ta không có lựa chọn khác đâu không phải cô còn có kim long sao quắc văn hoa nhắc nhở hai mắt của dương tử mi sáng lên cô lấy một cái đĩa vàng từ trong nhẫn trữ vật ra in thẻ bài gỗ đạo lên nhưng mà mọi người đợi một lúc lâu cũng không có thấy kim long có bất kỳ phản ứng nào xem ra thứ này Chỉ có tác dụng trong hoàn cảnh đặc biệt, hoặc có lẽ nó chỉ có tác dụng trong phòng vàng thôi. Cô cất đĩa vàng đi. Cô lấy ra một mảnh giải màu vàng chuyên được cô dùng trải lên hương án khi mà làm phép. Nhắm mắt, mặc kệ thôi. Cô ném mảnh giải màu vàng lên thuyền, che lấp hết mấy cái tấm da người kia. Chị ơi, biện pháp này tốt nha. Chúng ta không có thấy mấy tấm da người đó thì coi như là da trâu thôi. Tiểu thiên vỗ tay một cái rồi nhảy lên. Dương tử mì che chở quắc văn hoa lên thuyền. Có cái mảnh vải màu vàng che lấp, không có thấy mấy cái tấm da người ghê tởm kia. Tâm lý của mọi người mới cảm thấy thoải mái một chút. Hơn nữa, nói thật, á, ngoại trừ chướng ngại về tâm lý, con thuyền này dẫn cho mọi người cảm giác thoải mái. Chương 1146, Người đưa đò thần bí Sau khi mà mọi chuyện đều lên thuyền Thuyền cũng không có tự động trôi đi Chỉ không phải là thuyền này Cần chúng ta dùng sức chèo chứ Nhưng mà đâu có máy chèo ở đây đâu Tiểu thiền nhích tới nhích lui trên thuyền Đây là thuyền da người Nếu chúng ta ngồi lâu một chút Thì sẽ có chướng ngại tâm lý mất thôi Dương tử mi cũng muốn nhanh chóng xuống khỏi thuyền Nước sông màu đen Thuyền trải cái da người màu đỏ Hai cái thứ này luôn khiến cho mọi người có cảm giác không được yên tâm. Dương đại sư, chỗ này nè, hoặc văn hòa chỉ vào phía bên cạnh đầu thuyền. Có ấn ký thẻ bài gỗ đào ở đây này Dương tự mì lập tức nhìn thấy một chỗ lỗm vào ở đầu thuyền. Cô lấy thẻ bài gỗ đào ra, ấn nó vào. Không ngờ thuyền thật sự chuyển động. Chở bọn họ đi về một phía và bắt đầu trôi xa bờ. Chị ơi, chị hát một bài đi. tiểu thiên cảm thấy nhàm chán cho nên làm nũng với dương tử mì thật là bực bội quá đi mà dương tử mì cũng cảm thấy trong lòng của mình rất là buồn bực nhưng mà cô không có muốn hát tiểu thiên em hát đi chỉ không có tâm trạng em em cũng không có tâm trạng đâu tiểu thiên dứt khoát chuyển mắt nhìn quắc văn Hòa. quắc tiên sinh ông có biết hát không vậy ông hát một bài nhạc xưa để cho mọi người bớt nhàm chán đi thôi Tôi không có biết hát đâu. Quắc văn hòa có một chút ngượng ngùng trả lời. Hay là cô hát đi. Khi bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng ca như có như không từ nơi nào đó truyền đến. Tiếc tấu có bài hát khá là kỳ lạ, âm tiết kỳ lạ, ca từ thì lại khó hiểu. Nghe thấy tiếng hát, vẻ mặt của Dương Tửu My có hơi chấn động. Đây không phải là một giai điệu thôi miên mà Long Trục Thiên hay hát cho cô nghe sao. Liên Nghi, cậu có nghe rõ không? Cậu có hiểu ý nghĩa của nó không? Nhớ lại chuyện tuyết hồ cũng biết loại ngôn ngữ. Liên Nghi là một thành viên của tập hồ Liên Nghi, cho nên Dương Tử Mi nghĩ Liên Nghi cũng có thể nghe hiểu ca từ trong đó. Liên Nghi gật đầu, viết ra. Ca từ chỉ có một câu thôi. Hãy quay về đây. Hãy quay về đấy. Nhìn mấy cái chữ này, Dương Tử Mi có cảm giác là lạ. Chị ơi! có người xuất hiện kia khi mà tiếng ca càng đến gần trên mặt dòng sông đen không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc thuyền con bằng lá chiếc thuyền con bằng lá này không phải là màu đỏ mà là màu thuần đen như màu nước trên con thuyền còn có một người đang đứng thẳng người đó mặc quần áo cổ trang màu đen đầu đội nón che màu đen phía sau mái tóc dài được thả lỏng mặt của người đó đã bị mũ trùm che lại cho nên không có thể thấy rõ mặt nhưng mà từ dáng người và quần áo có thể đoán ra đây là một người đàn ông thật là đen tiểu thiên nói thầm một câu không biết bộ dáng của người này có phải cũng đen như thế không tay người đó cũng đen chắc chắn người cũng đen như vậy rồi dương tử mi phát hiện cái tay đang nắm sào cũng đen đen cả da thịt cho nên cô mới đoán đây là người đen hết cả từ trên xuống dưới giọng hát Chính là của người đàn ông kia Người đàn ông vừa hát Vừa chống xào bơi về phía họ Khi mà chiếc thuyền con cách bọn họ Khoảng 10 mét Thì ngừng lại Tai áo màu đen lay động Dù không hề có gió Tuy là người này cũng đen từ trên xuống dưới Nhưng mà anh ta Không có khí đen ảm đạm như tử thần Màu đen của anh ta Là màu đen tự nhiên Tiểu thiên kêu to với người kia Anh trai phía trước ơi Anh là ai vậy Người cầm sào kia đột ngột cử động, thân thuyền đông đưa, xoay tròn 90 độ, đi về hướng ngược lại với bọn họ. Mắt thấy người kia đang muốn đi xa, khỏi thuyền của mình, dương tử mi có một chút nôn nóng. Đuổi theo máu! Cô mới dỗ dỗ thân thuyền ra lệnh. Thuyền màu đỏ dường như nghe hiểu lời cô nói, nó mới từ từ đi theo chiếc thuyền bằng lá màu đen kia. Khoảng cách không xa, không gần, chỉ bảo trì ở cự ly 10 mét. Theo sự quan sát của Dương Tử Mì, cô phát hiện động tác chèo thuyền của người mặc đồ đen kia vô cùng cứng ngắt. Động tác lay động, không sai lệch dù chỉ là một giây. Chẳng lẽ đây không phải là người thật? Chương 1147, người đưa đò thần bí. Thuyền ơi, có thể đi nhanh hơn một chút không vậy? Dương Tử Mì dỗ thanh thuyền. Cô muốn đến gần cái người mặc đồ đen xem thử đó có phải là người thật không? Nhưng con thuyền đỏ này vẫn cứ đi cách con thuyền đen khoảng 10 mét, nói thế nào cũng không có chịu tới gần. Dương tử mi không còn cách nào khác đành phải xuất ra nguyên thần. Cô để cho thân mình ở lại trên thuyền, nguyên thần muốn tới gần người mặc đồ đen kia một chút. Nào ngờ khoảng cách 10 mét này giống như là có bãi miền xung quanh vậy. Không ngờ nguyên thần của cô cũng không có thể tới gần người kia thêm chút nào. Cứ như đang bị một loại từ trường kỳ quái ngăn cản lại làm cách nào cũng không có thể tiếp cận được Cô đành phải bỏ qua chuyện này dội vàng trở về thân thể của mình Nguyên thần được xuất ra có thể tự do đi lại Nhìn qua rất thích nhưng mà nó cũng có khuyết điểm Đó là khi Nguyên thần không có ở đây thân thể có thể sẽ bị quỷ hoại Nếu mà thần xác bị quỷ hoại hoặc là bị người có pháp lực cao phong bế thất khiếu thì Nguyên thần cũng sẽ không có thể trở về thân thể được. Hơn nữa, khi xuất ra, cũng có giới hạn về thời gian. Với công lực hiện tại, cô chỉ có thể xuất ra nguyên thần trong khoảng 3 tiếng thôi. Chỉ khi nào cô tu luyện đến cảnh giới cao hơn, thì thời gian có thể kéo dài hơn. Nếu nguyên thần không có thể quay về thân thể trong thời gian quy định, nguyên thần sẽ biến thành quỷ hồn. Nếu sau này không có thể trở về nữa, thì sẽ chẳng khác nào là tử vong. Vì bây giờ có Tiểu Thiên và Liên Nghi bảo vệ thân xác của cô, cho nên cô mới dám xuất ra nguyên thần. Sao rồi chí? Tiểu Thiên hỏi cô. Không được, nguyên thần không có thể tới gần. Dương Tử My lắc đầu. Có loại từ trường kỳ quái, ngăn chặn nguyên thần lại. Ôi trời, kỳ quái! Chúng ta đành phải chậm trễ như thế này thôi sao? Tiểu Thiên bất đắc dĩ. Bây giờ em cũng cảm thấy cái người kia không phải là người... rất có khả năng là sát sống ừ dương tử mi gật đầu thuyền đỏ và thuyền đen vẫn cứ trôi đi đột nhiên chiếc thuyền con bằng lá màu đen kia từ từ chìm xuống người mặc đồ đen cũng chìm theo cuối cùng cả hai đều đã biến mất trong dòng nước màu đen dương tử mi tiểu thiên và liên nghi quay qua nhìn nhau thuyền đỏ vẫn tiếp tục trôi Sau đó nó cũng dừng lại Ngay cái chỗ kia Rồi mới từ từ chìm xuống Chỉ bây giờ phải làm sao đây Chúng ta chết đuối sao Tiểu thiên có một chút lo lắng Nhìn sang quắc nhân Hoa. Chúng ta có thể chạy Nhưng quắc tiên sinh không có thể trốn thoát Trong lòng của dương tử mi Cũng có một chút không yên. Nhưng mà nếu thuyền đó làm như thế Cô tin chắc khi chìm xuống Sẽ có quyền cơ khác Vì thế cô bình tĩnh lại Cô kéo Liên Y và Tiểu Thiên lại ở bên cạnh mình nắm chặt bọn họ. Chất lỏng màu đen từ từ tiến vào bên trong thuyền, ngập tới chân của bọn họ, biến chân của họ thành màu đen giống như đang ngâm trong mực vậy. Chị, ở trong nhẫn trữ vật của chị, có có còn cái bộ quần áo của em không vậy? Tiểu Thiên hỏi Dương Tử My. Tất nhiên là có rồi. Không biết chất lỏng này có thể tẩy sạch không nữa? Chị ơi, chân của chị đen thui rồi kìa. Nếu cả người của chúng ta ngâm trong này, chắc chắn chúng ta sẽ biến thành người đen thui quá à. Tiểu thiên nhìn cổ chân trắng nõn, mang giày săn đan trở nên đen như mực thì cảm thấy thật là khó coi. Dương tử mì cũng nhíu mày Bất cứ cô gái nào cũng yêu quý dung mạo và da thịt của mình, giống như loài chim yêu quý long vũ của mình vậy. Cô tất nhiên rất yêu quý dung mạo của mình. Vì thế cô cũng có nỗi lo giống như tiểu thiên. Nhưng mà cô còn chưa kịp đổi ý thì chiếc thuyền tóc một tiếng rồi hoàn toàn chìm xuống. Mọi người chỉ thấy trước mặt của mình là một mảnh tối đen, toàn thân chìm vào dòng nước đen. Da thịt cảm giác được chất lỏng lạnh lạnh, tràn đầy hết cả mũi và miệng. Mắt không có mở ra được, dương tử mì định thả người bay lên. Thì thân thể của cô lại trầm xuống, phía dưới giống như có gì đó đang kéo chặt hai chân của cô xuống.